Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net dừng lại xây lát để thỏa mãn ngắm nhìn sự khoang mang sợ hãi từ những thành viên tín quẩn của giáo phái Bật chợt hắn hét lên, tiếng hét bị nhại lại từ những vách phòng như lũ lượt của những kẻ tâm thần điên dại bị nhút kiến trong lòng ra khỏi dây trói Trong phòng này có một kẻ phản bội Sau phải khắc hiên tinh cây ngạc những mùa nào nổi lên, tiếng gì rầm bàn tán, tiếng họ hệt căm phẫn và cả tiếng chửi thề trận tục như một gã thua bạc đang cay cố trên hè phố. "Mày là ai? Hãy chỉ mặt án cho chúng ta biết, kẻ phản bội phải bị trừng phạt." Lò bột tình chế từ thạch cao đóng cứng trên da thịt bánh, dường như đang chuyển sang màu tái. Máu trong huyết mạch anh đông đặc lại, anh không sợ chết. Nhưng anh sợ cái không khí man sợ này Những kẻ vô phương đối thoại Bằng lẽ phải Khi chúng mật mực, mực kế thừa những truyền thống Tà giáo thời Trung Cộ Chúng sẽ làm gì anh Sẽ phanh thây xé thịt Trước khi những đồng đội của anh xuất hiện hư Theo điều luật Linh thiêng của thần Pantanan Kẻ phản bội sẽ phải chết Đu gà Tên thẩm phán của địa ngục Thản nhiên đưa ra phán xét hành quyết Hắn là ai? Hãy chỉ mật hắn. Gã mặt quỷ có đôi vai to bè đứng bật dậy. Chúng ta sẽ làm cho hắn phải đau đớn tiếng phát điên linh. Chô pin, tên bác sĩ phẫu thuật. Đu gà đưa mắt vào vòng quanh phòng. Hắn nhìn lần lượt đầu lại trên từng khuôn mặt méo mó thảm hại. Và cuối cùng nó dừng hẳn trên sông Mũi Bách. Đôi mặt của Lê Hà nheo lại bị khoái trát. Trong khi chồng con người của Du Ni Huỳnh thì giãn cực đại cùng cơn điên dần ăn giờ ngón cho ngắn ngộn bọc ra đen chỉ thảm mặt B bácch hắn đấy kẻ phản bội thần pan tannan toàn bộ dục tính tinh tạm của hắn xuống ra kẻ phản bội tiếng nhải lặp lại từ vách phòng xuống ra kẻ phản bộiôn ra Kẻ phản bội, xuống ra, kẻ phản bội. Âm thanh bị dội lại hòa lẫn cùng tiếng gieo hò điên cuồng trong khí bừng bừng khoái cảm giết chóc. Bạch kinh ngạc, thấy kẻ đứng ngay bên cạnh mình bị lô áo choàng đen xúm xít lôi lên chậu lửa. Những bóng áo đen lom khom như một bầy kèn kèn đang hào hứng vì xác chết. Chúng đứng dãn ra, lặng phát, chờ đu ga ra hiểu lệnh. Xuân ra, chơ chọi biết chậu lửa. Lúc này, Bạch mới có thể nhìn kỹ khuôn mặt của hắn, một kẻ bị những thành viên giáo phái kết tội chết. Vì có lẽ là dám cài gan ân ái với một cô gái nào đó. Đi ngược lại niềm tin với thần Pantanan. Xuân ra có khuôn mặt nam tính cân đối với hiện lạnh. Dù đôi mắt sâu trũng như bất kỳ kẻ nào đã bán linh hồn cho bà lục Hắn quảng trường 20 tuổi Bà Hoàng sợ chết khiếp Vì đám đông hung hãng đang nóng ruột chờ hành quyết Bà nhờ hắn mạng mã số 424 vì anh đang xếp hàng chờ đập mật khẩu cho những tên thần ngục Xuân ra Một kẻ mới gia nhập giáo phái Đôi mắt tuyệt vọng hắn nhìn Giang Để cầu xin và chờ đợi một sự gia ân Như đùa giang hai cánh tay và ngửa mặt lên trần hầm miệng lầm dầm như cầu kinh. Kẻ nào đã phạm tội giao phối với một người cùng giới tính. Bằng hành vi bẩn thiểu của mình, hắn sẽ tự dẫn linh hồn vẻ bẻ ngục giam hãm, những bào thai tiến hóa. Nếu thần Pantanam không tha thứ cho ngươi, ngươi sẽ làm cho bốc cháy mọi thứ. Nói đoạn Đô Ga giật mạnh chiếc áo trọng ra khỏi xuân ra. Những đường may cầu thả rách toạt phu trần, phô thân hình lực lưỡng, mặc đồ bó sát như một vận động viên điểm tình. Đô Ga thả chiếc áo trọng vào trong chậu lửa. Nó cháy bùng dữ dội giữa tiếng hò gieo mừng rỡ và những cánh tay đen ngọt, giờ cao lười hài. Khi giờ hành quyết đã điểm, Đô Ga gắn rộng, hình phạt dành cho kẻ phản bội. Như đã ghi trong giáo điều của thần Pantana. Nói chữ áo trọng bước tới. Lột mớ quần áo còn lại khỏi người xuân xa. Trong tiếng gào thét van nải thảm thiết quán. Thân hình trần trụi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net